Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em nấu cháo thịt, anh có muốn ăn không? Cô trận mắt hỏi hắn Thế nhưng hắn lắc đầu xoay người đi vào phòng của bọn họ Cô lại một lần nữa chừng mắt nhìn Nghĩ rằng hắn có thể hoàn toàn chưa tỉnh ngủ Hoặc là tối ngày hôm qua khổ không ngon giấc Cho nên mới có phản ứng như vậy Cô rửa sạch bát xong liền lao dọn bếp một cách sạch sẽ xoa xòa tay rồi mới trở về phòng Bước vào bên trong Lương gia kỳ nhịn không được đờ ra một chút Trạm diệt quỷ đã thay quần áo đi làm Làm bộ dáng giống như muốn ra ngoài vậy Anh muốn đi ra ngoài sao? Cô bật thốt lên câu hỏi ừm Đi công ta tăng ca sao? Công việc nhiều lắm sao? Tối ngày hôm qua anh về trễ như vậy Hôm nay sớm như thế đã muốn đi tăng ca rồi Cô quan tâm cất tiếng hỏi Anh chờ em một chút Em đi thay bộ quần áo đã Bình thường khi tăng ca hắn đều mang cô đi theo Nói lo lắng cô ở nhà một mình sẽ nhàm chán hoặc là đói chết. Dù trao trong văn phòng hắn cũng có một phòng nghỉ. Cô muốn ngủ lúc nào cũng được. Kháng nghị không có hiệu quả. Lương gia kỳ đành phải nghe theo. Đi vài lần cũng đã trở thành thói quen. Không cần đâu, anh đi một mình. Hắn nói xong thì bước ra khỏi gian phòng. Cô sững sốt đứng lại một chỗ. Chờ đến lúc cô hoàng hồn về tới phòng khách thì hắn đã sớm rời đi. như thế nào lại như vậy chứ? Lương gia kỳ ngay ra như phẫu. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua Thì ra hắn không phải là bận việc, Hắn đang thức giận Hắn thật sự không chú ý đến cô Nước mắt trong chốc lát đã rơi xuống Giống hệt như là mưa đêm qua vậy Cô nhịn không được mà khóc hốc hết sức thương tâm Rất là khổ sở Zaki, Zaki à, Ai đang gọi cô vậy chứ Đừng có gọi nữa Cô thật sự rất là đau lòng Zaki à, bảo bối à Em mau tỉnh lại đi, em đang nằm mơ đó Cô cũng nghi vọng mọi chuyện hết thảy chỉ là một giấc mộng Nhưng mà mơ ư? Cô là đang nằm mơ sao? Lương gia kỳ dãy ruộng mở mắt, cảm giác trước mặt mình là một mảng sương mù. Đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng mờ mờ măng măng. Ở trong phòng có một chút tối tăm, mà trạm dề kỳ đang ở trong bóng tối đó. Ngay gần bên cạnh cô, trời vẫn còn chưa sáng. Em đã tỉnh chưa? Hắn ôn nhô cất tiếng hỏi. Cô đang muốn ngồi dậy. Hắn đã nhanh hơn một bước tiến tới đỡ cô, để cho cô dựa vào đầu giường vừa lúc nãy em nằm mơ thấy cái gì? Vì sao lại khóc như thế chứ? Trạm gia kỳ mềm nhẹ hỏi Lào hết nước mắt vẫn còn lưu giữ lại trên gương mặt cô Động tác mềm nhẹ lại cẩn tận Như là sợ làm cô bị đau vậy Hắn không hề lạnh nhạt với cô Mọi thứ đều là một giấc mộng Thật là tốt quá rồi Lần gia kỳ nhìn chằm chằm hắn không chuyển mắt Vui mừng quá độ mà khóc Nước mắt không nhịn được lại tiếp tục rơi xuống Thấy nước mắt của cô vẫn không ngừng cháy ra Trạm Giê Kỳ đau lòng, không biết phải làm thế nào Chỉ có thể nhăn mặt nhíu mày Liên tục lau nước mắt tay cô ôn nhu mà chắn ăn Làm sao vậy chứ? Nói cho anh biết làm sao vậy Đừng khóc nữa mà Nhìn hắn cao hứng hỉ mũi mặt khóc Nước mắt nhịn không được lại chảy xuống dưới Em yêu anh Xúc động ảo tới không thể ngăn chặn Khiến cô bật thốt lời với hắn Trạm Giê Kỳ nghe vậy vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc Nhưng mà so với cảm xúc khoái trá của hắn vào lúc này Cảm xúc của cô vẫn là quan trọng hơn Anh cũng yêu em hàn tầm tình nói với cô Nghe người ôn nhu cho cô một nụ hôn Rồi lại tiếp tục trê vấn Mà nói cho anh biết Em vừa rồi rốt cuộc là mơ thấy cái gì Vì sao lại khóc đến thương tâm như vậy chứ Ở trong đã hơn một tháng lăng gia kỳ biết hắn nhất định phải hỏi đến tận cùng Có kết quả mới thôi Cho nên không muốn che dâu nữa Em ở tại anh tức thận Không thèm để ý tới em nữa trạm diệt ký ngây ngần cả người nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có một đáp án như vậy. vì sao ai lại tức giận chứ? hắn hỏi cô. tối ngày hôm qua em cùng với ba ăn cơm lại không mời anh, anh đành tức giận có phải không? cô nhìn hắn nhỏ giọng hỏi. tức giận thì không nhưng thất vọng thì có đôi chút. hắn nhíu mày thành thật thừa nhận. thật là xin lỗi. cô cố gắng giải thích với hắn là em đã không để ý tới tâm tình của anh. Đến lúc nhớ tới anh thì anh đang bận hợp. Hợp nữa anh cũng nói là buổi tối có việc. Em nghĩ về sau cơ hội có còn rất nhiều. Nên mới không gọi điện thoại cho anh tiếp. Em có nói với ba chuyện của anh. Ba rất muốn gặp anh. Tuổi qua em vốn định nhân lúc anh tới đón em về nhà. Mà giới thiệu hai người với nhau. Để anh quen biết với người nhà của em. Lại còn biết rõ tình trạng của nhà em bây giờ. Anh biết vợ của ba em bây giờ. Không phải là mẹ đẻ của em. Trạm Diệp Kỳ chợt lên tiếng gánh gánh lời nói của cô. Lần ra Kỳ ngây người một chút. Anh biết ư? Ừ. Anh còn biết bảy đối xử đối với em không tốt, mà em cha em cũng vậy. Trong ngàn người duy nhất yêu thương em chính là ba. Nhưng mà thời gian ông ở nhà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net